Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký chương 297, Đại Gia Hỏa Chiếc thuyền bị nước biển bao phủ, nó bị lực đạo của xoáy nước xoay tròn như con mỏng mòng Nếu thuyền gỗ bị cuộn vào vòng xoáy thì phiền tòa lắm Ta khó lắm mới tìm được một chiếc thuyền tốt như vậy đang thanh sơn cẩn thận nhìn xuống phía dưới Với thị lực trong đêm hẳn thấy rất rõ ràng Sâu phía trước trong làn nước biển đang có một cột nước xoay tròn rất mạnh Sự nghĩ ra, đằng Thanh Sơn lập tức có kích định Vù Hắn lao thảo xuống biển, liền vận chuyển tiên tiên chân nguyên Thi triển kinh công thiên nhai hành lết nhanh trên nước Vù Như một mũi tên xề gió trong nước Hắn liên tiếp nhảy lên vài lần dù rơi xuống trong bong chiếc thuyền... thuyền gỗ Rào Đằng Thanh Sơn giật cửa khoang thuyền, lao vào trong gì chớp trong vùng thuyền không ngừng lắp lư không ít y phục bát đũa bị cuột dưới đời trên sàn may mà những chiếc bát này đều làm bằng sắt không dễ gì vỡ được Đằng đại ca bên ngoài xảy ra chuyện gì thế ý đang ở trong vùng thuyền hỏi giọng lo lắng Đàng Tháh Sơn cầm lấy hấp côn cười trần An à không có việc gì chỉ có một ruỗng xoáay nước lớn đợi lá nữa là giải quyết sau ngay ấy mà Đằngng Tháh Sơn cầm chắc chắn hắcễ côn Nhanh chóng theo cửa khoang Một lần nữa nhảy ra ngoài Rồi đóng cửa khoang thuyền lại Hắn đứng trên mon tàu cảm thụ tàu lắc lư Chỉ là một xoáy nước thôi sao Đằng Thanh Sơn phi lên Và nhảy ra khỏi thuyền ngột mộc Rơi tủm vào lán nước biển cuồn cuộn Nước biển u ám Hỗn loạn như một con cự thú gầm thét Lực đạo vòng xoáy mặc dù rất mạnh Nhưng đối với loại tường già như đằng Thanh Sơn mà nói Thì còn chưa đủ để trói bồi tay chân hắn Đằng Thanh Sơn cầm chắc Hắc xịn khôn trực tiếp luồn vào làn nước biển Trên biển rất quồng loạn Nhưng dưới mặt biển sâu thì an tịnh hơn nhiều Đằng Thanh Sơn đưa mắt lập tức Thấy ngay cột nước đang xoay tròn Và nó Hai chân đằng Thanh Sơn nhịp nhàng Nhanh chóng bơi tới Khi đến gần cột nước Hắn chưa thấy lùng nước xoay tròn có một lực hút Hừ, đằng Thanh Sơn lập tức nhảy vào trong cột nước Ngay khi vừa vào cột nước xoay tròn Thì nghe tiếng rào rào Lực đạo cuồng loạn xoay tròn làm cho tay Đng Thanh Sơn nhất thời bị bao trùm bởi thanh âm cu của bão định Tin thiên chân Nguyên ngoài thân Đằng Thanh Sơn chấn động mạnh giúp cho Đàng Thanh Sơn ổn định lại chuyển cho ta Đằng Thanh Sơn quáát khẽ rồi bắt đầu lao xuống phía giới hoàn toàn chuyển động ngược lại với phương hướng của vòng xoáy hắn bắt đầum mùa hắc côn trong cu nước xoáy hát cô muốn ngược hướng với dòng nước là việc rất khó Nhưng đằng Thanh Sơn vẫn có thể làm được Vù, vù Hác Diệm Côn múa lên Lực càn mạnh quá Đằng Thanh Sơn mặt vào bừng Xong trưởng cuộn lên Ông tay áo phong căng Vốn Hác Diệm Côn đang múa với tốc độ Mà mắt thường còn có thể thấy được Lúc này tốc độ múa hắc Diệm Côn trượt xoay tròn Không còn thấy rõ nữa Xoay tròn theo hướng ngược lại Một cách nhiên cuồng Nhất thời, bóng xoay lập tức bị khuấy đến mức chấn động Xoáy nước dưới đáy biển vẫn cầm cự với đằng thanh sơn như trước Nhưng sức mạnh mà xoáy nước dưới đáy biển Mà đụng vào đằng thanh sơn là bị bảo hủy lập tức Tự nhiên, màu xoáy của đằng thanh sơn Lan ra cột nước phía trên Trong buồng, con thuyền của chiếc thuyền ngột mộc Lì vẫn vị chặt thành thuyền cố đứng vững Ổn rồi, Lì cũng phát hiện ra biên độ bùng thuyền dao động cũng dần dần yếu đi Chẳng mấy chốc, cô Hồ không còn lắc lư gì Đằng đại ca giải quyết việc này rồi à Lý mở cửa khoang đi xa bóng tàu Đêm tối nước biển u ám Tự như một con quái thú ăn thịt người Nhưng lúc này Bóng xoáy đã tiêu tan Mặt biển chỉ còn từng đợt trấn động nho nhỏ Đằng đại ca đâu Lý cẩn thận nhìn chung quanh Nước biển vẫn rợp rành Nhưng căn bản không có bóng sáng của đằng Thanh Sơn Trong làn nước biển Đằng Thanh Sơn đang bơi xuống phía dưới Đồng thời liên tục đào loạn bóng xoáy Kỳ thật Đằng Thanh Sơn có hai lựa chọn Một là tiếp tục phá hỏng vòng xoáy cho thuyền ngột mộc bơi ra khỏi khu vực này Biện pháp này mất thời gian dài Biện pháp thứ hai là vò tối trúc phát sinh vùng xoáy ở phía dưới Tạm thời phá hỏng căn nguyên của nó Tự nhiên có thể bình yên đưa thuyền đi khai Không hề nghi ngờ gì Đằng Thanh Sơn chọn biện pháp thứ hai Không biết tại sao sinh ra vòng xoáy này Đằng Thanh Sơn trong lòng thấy nghi ngờ Chỉ một lát sau Đằng Thanh Sơn đã lặn xuống tới đáy biển Đây là gì? Đăng Thách Sơn nhìn trong lớp bùn lầy xám xịt, ẩn hiện một vật khổng lồ màu vàng đang nằm dưới đáy biển Rất nhiều cột nước đang bị hút vào miệng nó, rồi sau đó lại từ vị trí ở chỗ vây cá phun ra ngoài Con quái vật khổng lồ này có chiều dài ước chừng 20 trượng So với con lối kinh lần trước thì lớn hơn khá nhiều Hút nước biển, con cá này đang làm gì nhỉ? Đăng Thách Sơn đứng nhìn cảnh này, dài hơn 20 trượng, đoán trường thể trọng phải hơn 10 vạn cân Bà Thuân tỏa ra kim sắc, nhìn bộ sáng thì hơi giống con lôi kỉnh. Nhưng con yêu thú này dường như có một sừng sắc như sao, tạm thời gọi nó là lôi kỉnh độc sắc thú. Đăng Thanh Sơn thấy miệng con quái vật này có một hàm rất nhiều răng. Hàm răng có tới mấy hàng, theo nước biển từ ngoài lọt vào miệng con cá này. Những tảng đá cây gỗ bị hàm răng này ngăn trở ở bên ngoài. Bằng hữu, đăng Thanh Sơn hét lời một tiếng. Con mắt khổng lồ có thể so được với bánh xe Mài vàng kim nhìn về phía đằng thanh sơn Miệng nó đột nhiên ngậm lại Không còn hút nước biển nữa thì mới ngoan chứ Đằng thanh sơn mỉm cười đi về phía nó Con cá khổng lồ hơi há miệng ra Ấm Một cột nước nhanh tựa như một tia chớp Bắn mạnh về phía đằng thanh sơn Đằng thanh sơn đang đi tới lập tức lắc người Chân phải như một bánh xe gió vung mạnh Mang theo lực trên trăm vạn cân Xế xong bổ thẳng vào cột nước Bùng Cột nước bị một cước đá cho vỡ tung. Dòng nước dưới đáy biển trần động rất mạnh. Vù, con lôi kình độc sắc thú nhanh chóng cuột đuôi bơi tới phía trước Đăng Thanh Sơn, đồng thời phát ra tình gầm giận dữ. Đôi mắt màu vàng như thể sự phẫn nộ. Nó là vương giả cả một khoảng hải vực. Trung quanh không có một con yêu thú nào dám khiêu khích nó. Một nhân loại nho nhỏ mà cũng dám trêu vào ta à. Đăng Thanh Sơn nhìn lôi kình độc sát thú, khẽ lắc đầu. Đại gia hòa. Ta chỉ bảo người, dừng để thuyền ta có thể đi qua Mặc dù ta không ngại đại chiến với người một trận Nhưng ta không muốn khi sẽ yêu thú Đằng thanh sơn trước đây tình gặp qua vài con yêu thú hư cảnh Yêu thú hư cảnh khác với yêu thú tiên thiên kim ban nhiều Yêu thú hư cảnh, nhất người nhất động đều có thể khiến cho lực thiên địa dung chuyển Chỉ cần một ánh mắt đã có thể gây cho người ta áp lực tuyệt đối Đằng Thanh Sơn còn nhớ rõ khi nhìn thấy con yêu thú giao long từ tích, thân mình đã thầy xuống dày. Còn con lôi kinh giác thú trước mắt này, đằng Thanh Sơn thấy tối đa là tiên thiên kim đan thôi. thì thật, yêu thú hư cảnh rất hiếm. Muốn gặp nó cũng không dễ dàng gì. Sau khi lĩnh ngộ hành thủ chi quyền đoạn thứ hai đằng Thanh Sơn đã tuyệt đối nằm chắc khi đầu với yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan. Đằng Thanh Sơn không muốn khi sẽ yêu thú tiên thiên kim đan. Hống Lôi kỉnh độc giác thú trí tuệ rất cao Có thể phát hiện thái độ của đằng thanh sơn Việc này làm nó tức giận Ấm, đuôi nó quật mạnh Lôi kỉnh độc giác thú lấy lên Rồi lao về phía đằng thanh sơn Đồng thời hà hoác cái miệng rộng đáng sợ Mỗi một cái răng trong cái miệng rộng đó Sợ là còn lớn hơn một đầu người nhiều lần Hơn nữa, sắc bèn phi thường Năm hàng răng đều làm cho người ta Có cảm giác vô cùng sắc bén Thanh sơn huy động thành ác siệu côn trong tay Bùng Côn đập vào sọ con lôi kình độc xác thú, nhưng chỉ làm cho tầng ra ngoài cứng rán bị sách. Màu tươi chảy linh láng. Vù, miệng lôi kình độc sắc thú sinh ra một lùng lực hút kinh người. Đồng thời, cái mông to như trộm máu cắn về phía hắn. Không ổn, khi tới gần miệng con lôi kình độc sắc thú, nàng thanh sơn mới chính thức cảm giác lực hút này đáng sợ. Xuyết nữa, hắn không khống chế được bị hút vào trong miệng lôi kình độc xác thú. Nàng thanh sơn biến sắc. Đồ con này cứng như vậy rồi, hàm răng nó khẳng định còn cứng hơn Mình mà lọt vào miệng nó là bị cắn chết ngay Đối với yêu thú, vuốt vào răng chính là thần binh lưỡi khí Một cái đớp cả thần binh cũng có thể bị nó cắn nát thành sát vụ Hừ, đằng thanh sơn vuông mạnh hắc côn lên, nện vào hàm răng Rồi dựa vào lực phản trấn cường đại Làm cho đằng thanh sơn có thể cách xa luồng lực hút mạnh đó Hống, con lôi kình độc sắc thú lượn lờ dưới đáy biển Yểm chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cầm hắc xỉn côn, nhìn con vật khủng lồ lộ ra nụ cười. "Muốn ta không muốn đấu với ngươi, nhưng ngươi đã có hứng thú thì ta chiều vậy." Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt hóa thành một áo ảnh lao về phía con dơi độc giác thú. Đồng thời, thu hồi thiên thiên nguyên, xung đội ra cương kình che kín toàn thân. Sức mạnh hoàn toàn bộc phát. Hống Đã rất nhiều năm nay địa vị của con lôi kình đầu sắc thú không hề bị khiêu khích Nên nó giận dữ cũng gầm lên một tiếng lao tối Dưới đáy biển một người một yêu thú bắt đầu chiến đấu Con yêu thú này cho rằng mình bị khiêu khích Còn nhân loại thì vồn hiếu chiến Hai người đương nhiên đã chiến điên cuồng Ấm Ấm Hát con của đằng Thanh Sơn thế mạnh lực trầm Một khi tập trung việc phòng ngự có thể nói là vô cùng hoàn mỹ Vô Vô Chỉ thấy xung quanh đang thanh sơn xuất hiện những dòng nước xoay tròn. Con nào con nấy khi đập vào người lôi độc sắc thú không khỏi làm nó gầm lên đau đớn. Thân thể to lớn của nó cũng không ít vết thương. Nhưng vì nó quá to nên đều chỉ có thể xem như vết thương nhỏ. Đột nhiên, xuệt, xuệt. Toàn thân lôi độc sắc thú tràn ngập điện quang kim sắc xanh le. Tất cả điện quang đều điên cuồng tập trung vào cái sừng nhọn trên đỉnh đầu. Thế như vậy, Đằng Thanh Sơn biến sắc Con quái vật này chẳng lẽ còn là lôi kinh. Lôi kinh độc sắc thú chỉ là cái tên do Đàng Thanh Sơn đặt. Đằng Thanh Sơn cũng không biết con yêu thú suốt cuộc là chủng loại gì. Dù sao lôi kinh không có sừng, hơn nữa màu sắc cũng bất đồng. Dưới đáy biển, điện quang ở cái sừng nhọn trên đầu con lôi kinh độc sắc thú khổng lồ này hóa thành kim sắc. Đôi mắt vàng. Đôi mắt vàng kim to như bánh xe của con lôi kinh độc sắc thú đưa mắt nhìn lạnh lẽo Nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn. Veo, điện quang màu vàng từ cái sừng của nó bắn ra. Ngoài thân đằng Thanh Sơn đã tràn ngập một tầng bàn hào quang thiên thiên chân nguyên. Quá nhanh, đằng Thanh Sơn không kịp để tránh. Điện quang kim sắc đã bắn trúng vào hắn. Phóc, bàn hào quang thiên thiên chân nguyên trong nhảy mắt bị giận nứt rồi sau đó lập tức tác động vào thân thể đằng Thanh Sơn. Dòng điện mãnh liệt làm gân cốt cơ bắp toàn thân đằng Thanh Sơn có quắp lại. Nhưng nội da cương kình ẩn sâu trong mỗi tế bào thân thể lại lập tức tràn ra đánh tan dòng điện Đến cả mái tóc dài của đằng thanh sơn cũng có hào quang màu vàng đất lấy ra Đằng thanh sơn lúc này, ngoài thân là kim sắc điện quang, đồng thời cũng lấy ra hào quang màu vàng đất Còn lôi kình độc sắc thú kinh dị nhìn cảnh trước mắt, nhân loại trước mắt không chết à chương 298, phiền tòa rồi Thân thể nhân loại vùng và nhỏ nhưng lại có thể vùng ra lực gần 80 vạn cân. Thân thể đằng thanh sơn mà cứng hơn huyền thuyết thì cũng không có gì lạ. Hơn nữa, sâu trong thân thể còn ẩn tàng nội da cưng kinh. Điều này khiến cho thân thể đằng thanh sơn trong ngoài kết hợp chống cụ được với lực xâm nhập từ bên ngoài vào. Sau khi màn hào quang bao quanh bị phá, thân thể cao thủ tiên thiên kim đan bình thường có thể sẽ chết ngay lập tức, nhưng đằng thanh sơn lại không như vậy. Hống Còn lôi kình độc giác thú phát ra một tiếng gầm trầm thấp, đôi mắt nó nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Lúc này, y phục của đằng Thanh Sơn sớm đã hóa thành bụi. Đằng Thanh Sơn cả người trần trường cầm hắc côn, trong mắt ánh lên sự thức giận. Nếu biết vòng nước xoáy là do con nghiệt xúc này làm ra, vậy ta sẽ không cầm hát siệm côn mà phải đem theo luân hồi thương rồi. Trên người không phải chỉ có vết thương như vậy, chỉ ít là tạo được một cái lũ thủng to tướng cơ Lúc nãy, đằng thây sơn vì muốn phá vòng xoáy nên chỉ mang theo hắc côn. Cây côn này vốn to lớn mà cứng hơn cả cán cây luân hồi thương. Sau đó, đằng thây sơn đem theo côn nhảy xuống biển. Nếu thật phải đánh nhau, đằng thây sơn nên sử dụng luân hồi thương thì mới có thể phát huy được sức chiến đấu cực mạnh. Giống như đâm, mũi thương mà đâm thì khác hẳn người dùng đầu hắc xếm côn đâm. Nhưng ta không cần luân hồi thương cũng có thể giải quyết con nghiệt xúc ngươi. Ánh mắt đằng thanh sơn tập trung lại một điểm thân thể lào mạnh tới Đấy biển âm u Khi đằng thanh sơn nhắm vào con lôi kính độc xác thú đồng tử nó chợt có lại Há miệng gầm to Xung đuôi đập mạnh nước Đập mạnh làm nước cuộn lên Thân thể khổng lồ của nó lại nhanh chóng bỏ chạy xa về phía nam Veo, veo Con vật khổng lồ bỏ chạy rất nhanh Cho đến lúc biến mất khỏi phạm vi tầm mắt đằng thanh sơn Duyên, bỏ vỡ chạy lấy người Tốc độ thật nhanh Đăng thay Sơn ngạc nhiên Bột nhật luôn mục lão ca nói đúng Cho dù là lôi kinh cấp bậc tiên thiên hư đan Trong làn nước biển vẫn nhanh hơn cao thủ tiên thiên kim đan nhân loại Đừng nói con lôi kinh này Rõ ràng mạnh hơn nhiều Thôi Nó đã đi rồi thì sự tình này cũng coi như Đã được giải quyết xong cúi đầu nhìn lại chính bản thân mình Vì bị lôi điện bổ chúng Mặt ngoài Mặt ngoài ra trên thân thể đều ẩn trứa nội da cưng kinh Nên đương nhiên không có việc gì Nhưng y phục lệnh trong nhé mắt đã hóa thành cho Bây giờ phải về thuyền Mà tiểu vẫn còn ở trên thuyền Ta thì cả người trần truồng Đại thây sơn nhìn thoáng qua phương hướng Con lối kinh độc giác thú bỏ chạy Còn như người trốn nhanh Đại thây sơn lập tức bơi lên trên Trên mũi tàu ngột mộc Lý đang lo lắng nhìn ra ngoài khơi Thời gian dài như vậy rồi Sao còn chưa về Lý hơi lo Là nước biển trung quanh vẫn ụ ám như trước Không ai biết đáy biển suốt cuộc có ẩn trứa thứ gì Đằng đại ca gặp phải yêu thú à Nhất định không việc gì đâu Đúng vậy Lý chỉ có thể lo lắng chờ đội Rồi đột nhiên Vù Trên mặt biển Trước mặt một hào quang màu đỏ sực Xé nước trôi ra Rồi lập tức rơi thẳng vào con thuyền ngột mộc Đằng đại ca Lý kinh hỉ Chỉ thấy sau khi bóng người màu đỏ Chỉ thấy sau khi bóng người màu đỏ rực rơi xuống vong tàu Chỉ ném lại nói câu Ừ, ta vào khoang thuyền đây Thanh âm vẫn còn vang vọng Thì người đã tiến vào bùi thuyền rồi sầm cửa khoang đã bị đóng chặt Đằng đại ca có việc gì thế Lý ngơ ngác Bỗng là lập tức nghĩ Đến cái gì Nhìn kinh hoàng Chẳng lẽ đằng đại ca bị thương Không muốn cho ta biết Cộc, c�ộc Lý lập tức gõ cửa lạ gọi Đằng đại ca, người không có việc gì chứ? Không có việc gì. Thanh âm đằng thây sơn truyền ra. Cửa khoang mở ra rất nhanh. Đằng thây sơn cả người mặc trang phục màu đen cầm trong tay cây luôn hồi thương màu bạc đi ra. Thay đồ à? Lì hơi kinh ngạc. Đằng đại ca lấy ra cây luôn hồi thương làm gì? Muốn đánh ai? Đằng thây sơn trước tiên xương buồm lên miệng nói. Lúc nãy ở dưới đáy biển gặp phải một con yêu thú lợi hại. Y phục cũng bị lọt phá rách. Sau đó thay một bộ y phục khác Sớm biết có yêu thú Sẽ không đem theo hoác diệp côn xuống đó Và mang theo cây luân hồi thương rồi Nếu mang theo luân hồi thương Con yêu thú đó sớm đã bị tiêu diệt Yêu thú Yêu thú gì mà lợi hại như vậy Lý giật mình hỏi lại Đằng thanh Sơn Rời khỏi cột buồm Đi tới cười Con yêu thú đó hình dám cùng lại với lôi kình Nhìn ra màu xám Thỉnh thoảng còn lấy lên kim sắc Chiếc chán có một cái sừng sắc như sao Chiều dài cũng phải trên 20 trượng Lớn hơn cái thuyền ngột mộc của chúng ta nhiều Cót gà đó có thể phóng ra lôi điện Lôi điện có màu vàng Bắn ra lôi điện phải từ vây lưng Như con lôi kình bình thường Mà con cá này phóng ra từ cái sừng của nó lý nghe thế trong lòng trầm tư Đằng đại ca Nghe Huynh nói hẳn là một loạt lôi kình vô cùng lợi hại Nhưng mọi chưa bao giờ nghe nói về nó cả Trong bộ sách về yêu thú ở thiên thần Sơn cũng không thấy ghi lại Trong một quần tộc đích xác có mạnh có yếu Liệt phong tần điêu, thiết tỉ viên hầu Rất nhiều tộc quần đều có cường ra Mặc kệ, con yêu thú này chắc cũng bị huynh đánh sợ không đuôi chạy rồi Đằng thanh Sơn cười Sợ là không dám tùy tiện đến gây chuyện với chúng ta nữa Ở dưới đầy biển, con nôi kình độc sách thú đã bỏ chạy Nếu giờ tất cả thủ đoạn ra Cũng không thể giết chết được đằng Thanh Sơn Đương nhiên chọn giải pháp chạy trốn Lý cười gật đầu Đằng đại ca đến cả đệ nhất thần tướng cũng đã đấu Còn sợ gì yêu thú này À đằng đại ca Vừa dối huyên nói là y phục bị tổn hại khi đánh nhau Xuyên nước với yêu thú A Đưa cho muội và lại cho Trên biển chúng ta không có biện pháp bổ sung y phục Mà cũng không đem theo nhiều lắm Nên tiết kiệm một chút Đằng Thanh Sơn giật mình Y phục Y phục sớm đã hóa thành cho rồi Chẳng phải, mình đã phải dùng tiên tiên chân nguyên Bao thân thể lại Rồi lao vào buồng thuyền sao Đành thanh sơn hò nhẹ một tiếng Không thể mặc được nữa Vừa rồi ta đã dùng tiên tiên chân nguyên đốt thành cho rồi Ừ, bây giờ cũng đã tối mà không nên ở mũi tàu nói chuyện Mau đi vào trong hoa ngủ đi À, lý lập tức ngoan ngoãn tiến vào khoang thuyền Đành thanh sơn đứng trên mũi thuyền Nhìn nước biển u ám, sờ sờ mũi Rõ là lọt vào rãnh Lần này tỉnh ra ta thua con yêu thú này rồi Ta tổng cộng cũng chỉ có 6 bộ y phục Nếu một lần chiến đấu mà hỏng mắt một bộ Thì sợ không tới Bắc Hải Đại Lục Ta đã không còn y phục bằng nữa Đành Thách Sơn đứng ở mũi tàu Luyện thường pháp được gánh giờ Thầy tâm bình tĩnh lại Hàn mới về buồn thuyền nghỉ ngơi Ngày hôm sau vào lúc bình minh Đành Thách Sơn đã dậy rất sớm Đứng trên mông tàu Luyện tập Tam thế thức còn Lý vẫn ngủ nướng trong quang thuy Có thể đem qua con yêu thù đã làm cho Lý ngủ không ngon Rào, rào Nước biển khẽ nhột nhạo Trong khi đằng thay sơn luyện quyền Phía đằng xa mặt trời đỏ dược hiện lên ở phương đông Hả Đằng thay sơn đột nhiên khượng lại Bùng Giới trước thuyền ngột mộc chốt bắn lên cao ba bốn trượng Đằng thay sơn lập tức nghe khỏi thuyền ngột mộc Khi tới giữa không trung Hắn nhìn xuống Thấy phía dưới con thuyền gỗ Có một con lôi kình màu đen sám như đá Đằng Thây Sơn không khỏi giận dữ Con lôi kình này rõ ràng Lôi kình bình thường thế mà giảm trêu vào hắn Hơn nữa Có thể dễ dàng suy đoán Con lôi kình này từ đáy biển từ từ bơi lên Vì từ đáy biển lao lên Nên dùng mắt nhìn Nên dùng mắt nhìn không tối Hơn nữa Nước biển vốn luôn luôn nượm nhạc Nên đằng Thây Sơn căn bản không phát hiện sớm Con lôi kình dưới đáy biển Khi con lôi kình vừa chạm vào thuyền cũ Muốn phát lực đánh bay thuyền gỗ thì Đăng Thích Sơn mới phát hiện Vù, sau khi đánh bay chiếc thuyền gỗ, con lôi kình lại chui vào làn nước Cuộc mạch đuôi làm nổi lên bọt nước tung tué rồi biến mất Ấm, Ấm, con thuyền ngột mộc bắn tung lên cao mấy thuốc Bùng, sóng biển tung tué Đăng Thích Sơn thi triển khinh khồng nước trên biển Không hợp lý, Đăng Thích Sơn nhớ mày Với lực của con lôi kình, mặc dù thuyền gỗ này cứng hơn sắt thép bình thường Nhưng dù sao, nó là yêu thú cấp bậc tiên tiên hư đan Muốn phá thuyền gỗ này là việc tuyệt không khó khăn gì Đằng tay Sơn lướt ra khơi Rồi sau đó nhảy lên bóng trước thuyền gỗ Đằng tay Sơn đứng ở mỗi tàu cẩn thận chú ý chung quanh Hán cảm thấy không ổn lắm Rào, cửa khoang mở ra Lý ông đầu chạy lên về mặt đau khổ Đằng đại ca vừa số suốt cuộc có chuyện gì thế Một đang ngủ ngon giấc Tự dưng cả thuyền trấn động mạnh Đầu muội bị đập vào vách thuyền Là lôi kinh nằm, Đặng Thái Sơn nói: "Lôi kinh ở đâu?" Lý Trần Động. Đặng Thái Sơn mặt chỉ quanh, "Nhìn kỹ đi." Lý đứng ở đầu mũi tàu nhìn quanh, chỉ thấy những bóng đen khổng lồ đang không ngừng bơi qua bơi lại dưới nước. Rào, rào. Một con lôi tình ra màu xám, chỉ lưng nổi lên mặt nước. Đôi mắt màu đen thật lớn đang nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền Đại Ca vừa nhìn bên kia kìa. Lý sắc mặt đại biến. Chỉ về phía bên trái Rào, rào, rào Đằng Thanh Sơn nhìn lại Bên trái, bên phải, phía trước, phía sau thuyền một mộc Mọi nơi đều hiện lên những con lô kình thật lớn Mỗi một con lô kình đều nhìn chăm chăm vào đằng Thanh Sơn Đang đứng trên thuyền vỗ Thuyền ngột mộc dài 12 trượng Còn một con lô kình bình thường có thể tích lớn hơn cả thuyền một mộc Dạy đạp những con lô kình vây quanh Chúng làm gì thế? Đằng Thanh Sơn sực nghĩ Hấm Một tiếng gầm văng vọng khắp bầu trời Quanh quẩn trên bầu trời Hải Dương Lý khiếp sợ trị xa phía trước Đằng đại ca Huy nhìn phía trước kìa Ở đó có phải là con mà Huy nói không Đằng Thây Sơn nhìn thấy phía trước truyền vỗ Trong lối kình tộc quần Ở đó xuất hiện một con lối kình khổng lồ Bị xách xa Nó có một sừng kim sắc Một sừng sắc bèn đỏ hát lên hào quang màu đỏ Dưới ảnh đang sớm Cạt mắt to như cái bánh xe kim sắc Nhìn chăm chăm vào đằng Thây Sơn Hống Hống, con lôi kình này gầm gừ Đúng là nó Con đại gia hoàng này Lại vua của lôi kình tộc quần Đảng thầy Sơn đương nhiên phản đoàn ra Lập tức nhè vào trong bồng thuyền Chỉ thời gian một hơi thở đã trở lại mũi tàu Lúc này, trong tay hắn đã cầm cây lôn hồi thương Đảng thầy Sơn nhìn con lôi kình vương giả thấp giọng nói Tiểu, muội nói với mấy con cá này một chút Hỏi nó có chịu dừng tay không Hống, lý cũng gầm gừ nhìn về phía con lôi kình vương giả Đầu lôi kinh vương giả vừa nghe tiếng gầm Trong mắt tràn đầy về ngạc nhiên Rồi sau đó cũng giống lên đáp lại vài tiếng Lý quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn Đằng đại ca Lôi kinh vương giả nói là Tuyệt đối không thể dính tay Cả hải vực này là địa bàn của nó Ai chưa vào nó đều phải trả xa đắt Nó còn nói tất cả lôi kinh đều là con nó Nó ra loại một tiếng Thuyền nhỏ của chúng ta sẽ vỡ nát ngay Trường 299 Cuộc đàm phán kinh hiểm Cả hai vực trong chốt lát biến đốc Mấy trăm con lôi kình Giải đặc vây quanh một cái tuyển gỗ Vị đám lôi kình nhìn chầm chầm như vậy Cho dù là đằng Thanh Sơn Cũng cảm thấy vô cùng tăng tăng Đằng Thanh Sơn cao mày Hỏi nó suốt cuộc muốn làm gì Đằng Thanh Sơn nói Đằng Thanh Sơn thấy được Đám lôi kình vây quanh tuyển gỗ của mình như vậy Mà không phát động công kích Hẳn là có mục đích gì khác mới đúng Nếu không mấy trăm con lôi kình Cũng có thể trong nhé mắt đã phá tan thuyền nguồn mộc rồi Được nhìn lập tức quay đầu Đứng trên mũi tàu hướng về con nôi kính vương xa xa Gừng gừng một tiếng Con nôi kính vương nghe tiếng kêu của Lý Đôi mắt to như bánh xe nhìn đằng thay sơn Có cảm giác như nó đang cao cao tại thượng Rồi sau đó phát ra tiếng gầm Hống Hống Tiếng gầm cao thấp trầm bổng Đằng thay sơn nghe qua căn bản chẳng hiểu gì Hẳn chỉ có thể nhìn về phía Lý Lý nghe thế sắc mặt trở nên rất bối rối Gừ, gừ Trung quanh cả vùng biển này Những con lôi kình sẽ đạc phát ra những tiếng gầm đáng sợ Tự hồ như đáp lại lời đe dọa của vua bọn chúng Những con lôi kình chẳng hề nhỏ hơn chiếc tuyển gỗ này Tình gầm của một con yêu thú này bất tất phải nhiều lời Mấy trăm con cùng nhau gầm lên Cũng tương tự như cả trăm ngàn tình sấm đồng thời đánh Vòng vọng khắp thiên địa Đằng Thanh Sơn cảm thấy không khó suốt ruột Toạt nhìn không nhịn được nữa. Tên dao hòa đỏ nói cái gì? Đăng thanh sơn hỏi. Lý. Lộ. Nói vẻ lo lắng. Đăng đại ca. Lô kinh vương vừa rồi nói là đêm qua, huynh quấy giày nó tu luyện ở đáy hồ, còn làm nó bị thương. Đây là tử tội. Hôm nay, nó đem theo thủ hạ từ đây phản xét. Phản xét. Phản xét. Chò má. Anh bắt đăng thanh sơn lạnh đi, nhìn chăm chăm vào con lô kinh vương, gầm gừ. Tiểu Mội nó nó biết Ngày hôm qua Huynh chỉ mang theo một cây côn Làm binh khí Bây giờ trong tay Huynh chính là một cây thần thương Đây là một thần binh vô cùng lợi hại Nếu hôm nay Huynh dùng thần binh này Thì lôi kình vương đã chết rồi Mội nói cho nó đi Lý nghe thế hơi dùng mình Cứng đôi cứng à Có thể hơi quá phận không Có khi nào làm con lôi kình vương mất hứng không Dù sao nó cũng là một vương giả Của lôi kình tộc quần Lý nói có vẻ lo lắng Yên tâm, Đặng Thanh Sơn hướng mắt nhìn con lôi kình vương. Có thể đạt tới tiên thiên kim đan lại là vương gia tộc quân, trí tuệ nó hẳn là rất cao. Nó không phải là dạ thú vụng về mà dễ phát điên đâu. Mọi người nói cho nó là được." Lý hơi chần chừ nhưng vẫn tin Đặng Thanh Sơn. Ngập ngừng một chút, Lý quay sang con lôi kình vương phát ra một tiếng gầm. Lý cần phải tìm từ để truyền đạt lời của Đặng Thanh Sơn uyển chuyển hơn, nhưng ý lại phải rất mí sát. Chúng ta cũng không phải sẽ trêu đâu chưa vào chúng ta là người không ổn. Tiếng gầm của Lý còn chưa dứt thì đột nhiên hống, tiếng gầm phẫn nộ vang vọng tận chân trời, cặp mắt vàng to tổ bố của con lôi kình vương tràn đầy vẻ giận dữ tựa như một phát điên. Nhất thời, bởi trong con lôi kình, chung quanh con thuyền gỗ mục đều như điên cuồng gầm lên. Rầm, rầm. Nước biển quật vào, thuyền gỗ mục cũng nhấp nhô, Lý đứng không vững, vội nắm lấy lan can. Đang đại ca Đám này phát điên rồi Lì luồng cuồng nói Đằng Thanh Sơn nhướng mày Sao sẽ phát điên vậy Không phải chúng có trí tuệ có thể so với nhân loại sao Không đơn giản như vậy chứ Thanh Sơn thật ra rất tỉnh táo Nhưng lôi kình vương lúc này tự như bị xúc phạm Tỏ ra phẫn nộ phi thường Hống Lôi kình vương gầm gừ Nhìn như đồng đinh và đằng Thanh Sơn Tiếng gầm này vừa vang lên Nhất thời Mấy trăm lôi kình trông quanh con truyền gỗ Như nhô cá lên Cả đám toàn thân Đến lên điện quang mang màu xanh Nhất thời, nước biển như bị hóa thành màu xanh điện Khu vực chung quanh chiếc thuyền gỗ cũng biến thành màu xanh lôi điện Không ổn Lý vội nhìn về phía con lôi kinh vương phát ra một tiếng gầm gừ Đằng Thanh Sơn vẫn vô cùng bình tĩnh Đưa tay bảo vệ Lý chuẩn bị chạy trốn Đồng thời cũng nhìn như đóng đinh vào con lôi kinh vương Nhất thời, Lô Kỳnh Vương khổng lồ và đằng Thanh Sơn đến cách xa nhau gần trăm trượng, cứ thế nhìn nhau. Hống, Lô Kỳnh Vương phát ra một tiếng gầm gừ, nhất thời hài vực chung quanh những con Lô Kỳnh đang lé ra lôi điện đều thu hồi vào cơ thể. Những đôi mắt đen tròn lạnh lùng của đám Lô Kỳnh đều nhìn trăm trăm vào chiếc thuyền gỗ. Lô Kỳnh Vương một lần nữa gầm gừ với Lý, Lý cũng đáp lại. Một lát sau, Lý quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Đảng thanh sơn bây giờ lửa giận bừng bừng Mình mà lại bị một đám yêu thú chặn đường à Nhưng hành cũng nhịn được Một là vì an toàn của Lý Hai cũng là vì an toàn của chiếc thuyền ngột mộc Đảng thanh sơn đang nghĩ tới việc Trên hải vực mênh mâm Một mình một người bơi hơn 10 vạn dặm Tuy nói đảng thanh sơn có nghị lực phi thường Cũng không lo tới việc lãng phí thời gian Cũng không sợ mệt mỏi Đường xa như vậy cũng có thể đi được Nhưng như địa cầu kiếp trước Có ai đi bộ vòng quanh địa cầu đâu Đừng nói địa cầu Kể cả đi bộ Mấy vạn dặm cũng chỉ có một số ít Người muốn thử thách bản thân mình Mới làm như vậy Đặng thay sơn tuy có năng lực Bơi hơn 10 vạn dặm trên biển Nhưng cũng sẽ không làm như thế Trên chiếc tuyển gỗ Dương cánh vùm lộng gió Một đường lao về phía bắc Chẳng phải thoải mái hơn sao Nó nói cái gì Đảng thay sơn hỏi Đảng đại ca Trên mặt lì có vẻ lo lắng Con lô kình vương này vừa rồi nói là Nếu nó ra lệnh một tiếng Mấy trăm con lôi kình cùng nhau phóng ra lưới điện, cho dù người không chết cũng phải trọng thương. Mấy trăm con lôi kình trực ở dưới biển đủ để giết chết người. Sa mạc Đẳng Thành Sơn trầm xuống, "Mọi đừng lo, không đơn giản như nó tưởng đâu. Những con lôi kình này đều to như một cái thuyền lớn, thân thể chúng lớn như vậy, còn huy nhỏ hơn thì sao chúng có thể vây công được chúng ta." Đẳng Thành Sơn căn bản không lo đến điểm này, bội hỏi nó, Huynh phải có điều kiện gì Thì chúng mới nguyện ý để chúng ta bình yên ly khai Đặng Thành Sơn cho rằng Đám lôi kình tới đây không đơn tuần Chỉ muốn đối phó với mình Muốn giết mình, đám lôi kình cũng sẽ tổn thất khá lớn Một tộc vương mà ngu xuẩn như vậy Nhưng cũng không nhất định Mình là nhân loại, còn lôi kình vương là cá Có lẽ tu duy không giống nhau Hống Hống Đi đứng ở mũ tàu, hướng về phía con lôi kình vương Phát ra một tiếng gầm mày lý cũng là nộ kình thường dạy Nếu không khách xa như vậy mà kêu cũng sẽ bằng đầu May mà mang theo tiểu Đành tay Sơn nhìn lý khổ cực như thế Trong lòng đột nhiên nổi lên một ý nghĩ Nếu không đưa tiểu theo Trên Bắc hải này chỉ sợ nếu phải chống lại yêu thú Thì chỉ có nước siết chóc thôi Yêu thú và nhân Thường xuyên đánh nhau Chính là bởi vì không thể trao đổi được Nếu có thể hiểu rõ ý nghĩ và yêu cầu của đối phương Việc đánh nhau cũng sẽ ít đi rất nhiều Đưa tiểu theo tới bác hải mênh mông cuồng cuộn Quả là có tác dụng còn cao hơn cả một cường giả tiên thiên kim đan Một cô gái Một yêu thù to lớn thông qua thủ ngữ trao đổi với nhau Thanh Sơn nhìn Con lôi kinh vương tự hồ đổi thái độ rồi Tuy nghe không hiểu Nhưng đằng Thanh Sơn có thể từ ánh mắt tiếng gầm của con lôi kinh vương Mà phán đoán xuất một vài việc Một lát sau Phù Lý cũng thở dài một hơi rồi quay sang nhìn đằng Thanh Sơn Lộ về từ cười Đặng đại ca Lôi kinh vừa rồi nói là Vốn muốn giáo huấn ngươi Chém lát thuyền gỗ của ngươi Dùng đôi điện của đám lôi kình chém ngươi Có thể giết ngươi Dù không giết được cũng phải giáo huấn như một lần Đành thay sau nghe thế Sở khóc sở cười Nếu mình một người xuất hại Không thể trao đổi với lôi kình vương Lôi kình vương đầu tiên là uy hiếp Sau đó dùng một đám lôi kình dùng đôi điện phóng vào mình Mình có thể chết hay không khó nói Nhưng trách thuyền ngột mộc nhất định sẽ bị hủy diệt Bổ điện vào mình xong Sau đó kiêu ngạo rời đi Trên biển, Đành Thây Sơn cho dù hòa thân làm cá cũng có lẽ có thể đuổi theo kịp lôi kinh bình thường Nhưng chống lại lôi kinh vương thì tốc độ vẫn thua xa Khuya hôm qua, Đành Thây Sơn đã chứng kiến tốc độ kinh người của lôi kinh vương Bất luận, làm sao mình có hòa thân làm cá cũng phải dựa vào thiên thiên chân nguyên Quá đơn giản, không thể giống như lôi kinh vốn có cấu tạo thân thể rất xào diệu Nó nói điều kiện chưa? Đành Thây Sơn hỏi Nó bảo cho nó nghĩ một chút Đợi lát nữa nói cho ta biết sau Lý trả lời Đang thay sơn ngọt nhiên Rồi giờ khóc giờ cười Lôi kỉnh vương này lúc trước căn bản Là không thể nghĩ đến việc chúng ta còn có một nhân loại Tinh thông thủ ngữ Do đó nó không ngờ tới việc buộc chúng ta phải làm việc gì Nhưng bây giờ chỉ sợ không đề cập chút điều kiện Lôi kỉnh vương cũng sẽ không tùy tiện thả chúng ta đi đâu Đúng vậy Chỉ có thể đợi nó đưa ra điều kiện thôi Lý bất lực nói Gió biển thổi mơn man Ánh nắng mắt trời chảy rộng cả biển khơi, những con lôi kình đều bình tĩnh chơi trung quanh. Đằng Thách Sơn đứng ở mũi tàu nhìn những con lôi kình trung quanh, Hàn cũng phải chờ đợi. Tình thế bây giờ rất rõ ràng, mình ở vào thế yếu, đương nhiên mình phối hợp với lo nổi thương có thể bộc phát vũ lực, làm cho con lôi kình vương phải suy nghĩ kỹ hơn. Một lát sau, hống, con lôi kình vương phát ra một tiếng gầm, vốn mấy trăm con lôi kình đang rất bình tĩnh đều hỗn loạn. Cả đám đều phát ra tiếng ầm gư hỗn loạn. Lý nghe cẩn thận, kỉnh toàn cũng đáp lại một tiếng. Nó đưa ra điều kiện gì? Đằng Thanh Sơn đợi sau khi Lý và Lôi Kình Vương nói chuyện xong, liền giò hỏi. Lý nhoèn miệng cười. Đằng đại ca, Lôi Kình Vương nói. Nó thật sự có một việc rất trọng yếu muốn nhờ chúng ta đi làm. Nhưng việc này cũng mất thời gian dài. Chỉ cần đi trên biển cũng phải 8-10 ngày. Đương nhiên, lúc chúng ta rời đi, nó sẽ ra lệnh một con Lôi Kình... Bột một sợi dây vào thuyền chúng ta Kéo thuyền chúng ta Tới đó tốc độ sẽ nhanh hơn Cho dù nhanh cũng phải 10 ngày mới tới Đảng Thanh Sơn nghe thế nhưng mày Hắn không muốn phí thời gian Nơi nào? Đảng Thanh Sơn hỏi Là ở phía Tây Bắc Nơi có một hòn đảo thần bí Lý vừa nói thế Trên mặt đảng Thanh Sơn liền hiện lên một nụ cười Hướng Tây Bắc Đảng Thanh Sơn cũng không rõ lắm Về phương vị của Bắc Hải Đại Lục Chỉ biết là nó nằm ở phía Bắc Vì gió mùa Cùng với việc trên biển sẽ gặp đủ loại tình huống khác nhau Thuyền không thể chuẩn xác đi về phía Bắc mãi được Bình thường khi đi về phía Tây Bắc, Đông Bắc cũng đều chấp chấp nhận như nhau Cũng đều chấp nhận được Dù sao Bắc Hải Đại Lục là một Đại Lục lớn Chỉ cần lên được Đại Lục là được đảo ở hướng Tây Bắc à Đành thay sơn cười Xem ra chúng ta chẳng những không lãng phí thời gian Mà có lô kinh kéo thuyền gỗ chúng ta Ngược lại sẽ nhanh hơn Mà có lô kỉnh kéo thuyền gỗ chúng ta ngược lại sẽ nhanh hơn. Ừ, khó khăn bao nhiêu ta vẫn có thể giải quyết được. Nhận đi. Lý nhuền miệng cười, thân bí nói. Con lô kỉnh vương còn nói, chỉ cần đằng đại ca đáp ứng với làm việc này, nó có thể đưa lên một món lễ vật.